Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma nguyên Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Hình hại Lan Xói, tác giả Trần Linh, tập số 2 Thấy má và Phúc đang căng thẳng, thoại liên bước vào. Cô ngồi xuống bên cạnh má mình, níu tay nói đỡ cho Phúc. Kìa má! Sương An mất được cũng hơn 4 năm rồi còn gì Má để Phúc đi lấy vợ đi Đúng không anh Phúc? Dạ, chị Thoại Liên Em... Thoại Liên xua tay Trên môi cô vẫn nở nụ cười tươi Rồi tiếp lợi Thôi Tôi làm sao dám nhận mình là chị của anh Phúc nữa Chẳng phải anh sắp lấy vợ rồi hay sao? Hơn nữa từ sau khi em gái tôi mất á Anh đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình tôi nữa Con nói như vậy á, có phải không á? Bà Ngọc thở dài Nhìn phúc bằng ánh mắt có chút bực bội Và cả một sự quán trách trong lòng Kêu bà Tư người giúp việc lên sai bảo Tiếm Tư à, tiễn khách giúp tôi Từ giờ cậu ta không còn là người của nhà này nữa Lần sau nếu có ghé đó Thì cũng đừng cho vô làm chi Bà Tư đang nấu cơm với bếp Nghe tới dậy thì lật đật chạy lên cúi đầu chào mọi người Rồi nhìn Phúc ái ngại bảo um, Cậu Phúc à Xin lỗi nhưng mà bà chủ Bà Tư liếc nhìn sang bà Ngọc Sợ bị la chạy Nhưng lại không nở đối xử với Phúc phủ phàng như vậy Phúc cũng hiểu ý Anh đứng dậy cúi đầu chào bà Ngọc Và mọi người để ra về Bà Ngọc không thèm nhìn Phúc lấy một cái Mặt lạnh tanh không cảm xúc Nhìn đi đằng khác Khi đi ra tới cửa, thì tiếng đứa bé khóc làm cho Phúc dừng lại. Anh hướng ánh mắt vào bên trong căn phòng, nơi phát ra tiếng khóc, cứ cảm thấy có gì đó tội nghiệp cho nó. Thoại Liên đứng lên, nhìn theo ánh mắt của Phúc, đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai anh, cho hỏi. <cười> Sao vậy? Anh Phúc thích trẻ con hả? Anh cũng sắp làm cha rồi. Đến lúc đó chỉ sợ, lại mơ vì khoảng thời gian độc thân, tự do của cuộc đời mình, tôi cá là như vậy. Phúc ngã lại nhìn thấy thoại liên mỉm cười. Anh lùi lại hai bước, khéo tránh bàn tay của cô đang đặt trên vai mình. Thoại liên biết cử chỉ của mình làm cho Phúc ngại. Cô cố nói lớn, xua tan đi bầu không khí ảm đạm trong nhà. <cười> Thôi, để tôi tiễn anh Phúc một đoạn. Lâu rồi không gặp, anh vẫn như xưa, vẫn lịch lãm cuốn hút như hồi mà Xuân An còn sống đó. Phúc hơi ái ngại với những lời nói có cánh của thoại liên. Anh ngượng ngùng. <cười> chị Toại Liên quá khen Em cảm ơn chị Đi ngang qua vườn hoa Anh khựng đôi chân Xoay mặt chỉ hướng mấy khóm hoa hồng nở trực Trong vườn, nhắm nghiện đôi mắt Hít một hơi thật sâu Tận hưởng bầu không khí trong lành Trong khu vườn thơ mộng thoại Liên nhìn đôi môi quyến trụ của Phúc Ánh mắt hướng xuống cổ Nhìn nơi ít hậu nhấp nhô Làm cho lòng cô sao xuyến Tim đập nhanh Cuối cùng là dừng lại ở bộ ngực trắng chắc của Phúc Cô tự nhủ. Tại sao Xuân An lại may mắn như vậy? Cho dù chết rồi, vẫn chiếm trọn trái tim của người đàn ông điển trai này. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đi, rồi lại tắt nhanh. Cô dặn lòng mình. Không được. Cậu ấy là em trẻ của mình và cũng là người đã sắp lấy vợ. Mình không được phá vỡ hạnh phúc hiện tại của người ta. Thoại liên thở hát ra một hơi. Cả hai bước chậm trải trên nền cỏ mềm mượt đi ra cổng. Trước lúc lên xe trở khỏi, Thoại Liên tươi cười. cười Anh đừng có giận má nha Tại má vẫn nhớ Xuân An Nên chưa có chấp nhận được chuyện này Anh hiểu cho má Dạ, yeah, em đâu có giận gì má đâu Chỉ Thoại Liên chăm sóc ba má thay em về Xuân An nha Anh chào Thoại Liên bước lên xe Nổ mái chạy đi quất sau con đường Hai bên toàn là những căn biệt thự sang trọng Thoại Liên nhìn theo chiếc xe của Phúc Cho đến khi nó quất bóng hẳn Nụ cười gường gạo trên môi biến mất đi Khuôn mặt lạnh lùng quay đi Cánh cổng được khép lại Tội liên không vào trong nhà ấm con Mà cô trẻ ra hướng khu vườn hoa Để hóng gió Trên người cô nồng nặc mùi bia rượu tỏa ra Lấn át đi cả mùi hương hoa ngào ngạt Cô giơ cánh tay đưa lên mũi ngửi, Nhăn mặt tự cảm thấy ghê tởm Với mùi hôi trên cơ thể của mình Cô tự nghĩ rằng Chắc Phúc cũng sẽ không thích cái mùi bia rượu bởi Xuân An là đứa con gái nhu mị, nói không với bia rượu mà. Cô đứng dậy bước đi, tâm trạng ngắm hoa không còn khi nghe tiếng con gái của mình khóc ngặt nghẽo trong phòng. Tiếng khóc ấy làm cho cô khó chịu, cho dù nó có khóc thèm mẹ cỡ nào, cô cũng chẳng đói hoại, xem nó không bằng người xa lạ. Thấm đăng tắm cho đứa nhỏ, cô ta quát nạt nó còn hơn các bà chủ. Dành giàu cớ cô chủ Thoại Liên và ông chủ không thương con bé, Nên cô ta mặc sức mắng nhiếc chửi bới Những lúc bà Ngọc không có ở nhà Thoại Liên biết hết Nhưng chẳng hề bận tâm Đêm nay gió lạnh ụ dậy Lạnh hơn hẳn mỗi đêm Thoại Liên đang chìm trong giấc ngủ say Thì bỗng dưng bên tai cô nghe một tiếng gọi mẹ ơi Làm cho cô giật mình thức giấc Hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà Miệng thở dốc Nét mặt có chút sợ hãi Tiếng gọi mẹ biến mất Gió ngoài ban công lùa vào phòng Làm cho tấm trèm cửa bay lên phất với Thoải liên nghe rõ cả tiếng đập Phần vật dạo nhau của hai tấm rèm. Cô so vai trùng mình ớn lạnh Đưa tay xuống Định kéo tấm chăn đắp lên người Thì đột nhiên tay cô chạm vào một cơ thể nhỏ thó, Trần như nhọng, lạnh ngắt Đang nằm co quắp dưới lớp chăn mềm mại Bãi nước từ người chảy xuống Làm tấm chăn ướt sũng đi Cô ngồi bật dậy Nhìn xuống dưới và sững người Hai mắt trợn tròn Miệng há hốc thất kinh Xác đứa bé Nằm gọn trên tấm chăn Trên người của nó không một manh áo Làn da trắng hồng của nó dần chuyển sang Những đốm hoa trầm tím thái Nhợt nhạt Gương mặt đứa bé bạc vết đi Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ sâu tội liên nắm chặt tấm chăn hất nó xuống đất Kéo chăn lên đầu trùm kính mít Cả cơ thể trung lên cậy sấy Miệng cứ luôn lãm nhẩm là cô ma. Bỗng dưng khuôn mặt dị dàng của đứa bé hiện ra ngay trước mắt. Bên trong tấm chăn cô đang trùm tối ôm. Đôi mắt đen lấy của nó nhìn cô chầm chập không chớp Lúc này cô nhận ra đứa bé đó chính là con gái của mình. Thoại liền hét lên. Đồ ma quỷ! biến đi! Mau biến đi! Cô tung chăn mở chiếc đèn ngủ trên bàn. Ánh đèn vừa sáng thì bóng dáng của đứa bé mất đi. Mồ hôi trên người nhễ nhại, trong khi nhiệt độ trong phòng khá là mát mẻ. Cô không mở máy lạnh, trước khi đi ngủ cô mở bung cửa ra cho mát. Thoại liên đưa tay lên ôm đầu, mặt mày nhăn nhó như cố xua đi suy nghĩ sợ hãi trong lòng, tra khỏi tâm trí của mình. Tiếng đứa bé cười khúc kích bên ngoài phòng, làm cho cô ngước mắt nhìn ra cửa. Thoại liên thọ đôi chân tuột xuống khỏi giường, rồi xỏ chậu đôi dép bông im ái. Cô bước ra khỏi phòng, định gọi con bé thấm Nhưng miệng cô cứ ngắt đi, chẳng thể cất ra thành tiếng Ánh mắt len lén nhìn qua chỗ cầu thang xuống dưới nhà Thấy cái đầu đứa nhỏ nhấp nhô, tụt xuống bên dưới Bây giờ Thoại Liên mới để ý Con bé bò tới đâu, thì để lại những vệt nước ướt sũng tới đó Kéo dài một vết nhìn rõ mồm một Cô nhận ra con mình hơn 2 tuổi vẫn chưa biết đi Đôi chân nó yếu vì bị dị tật Không có sức để tập đứng Tò mò Cô trón trén đi theo cái vệt nước dưới nền nhà Luôn miệng mà cặn nhặn Sao giờ này nó còn chưa ngủ chứ Chắc là cũng thắm lại ngủ quên rồi Bực mình thiệt chứ Nghĩ tới đây Cô lại chẩn khựng đôi chân lại Nhớ ra con bé cũng chưa biết nói Chỉ được cái khóc là to thôi Mỗi khi nó khóc thì khỏi phải bàn Đến cả hàng xóm cũng thấy khó chịu Vậy tiếng gọi mẹ ơi khi nãy là của ai Sao nó lại leo được lên tới trên lầu Bao nhiêu câu hỏi lẫn vẫn trong tâm trí Nhìn xuống nhà dưới Cô thấy con bé đang bỏ về phía phòng của mình Thoại liên thở hát ra Bật dọc phóng nhanh xuống dưới Tính đánh cho nó một trận no đòn Để chừa cái tật phá giấc ngủ của người khác Vừa bước chân tới cửa tay cô chưa kịp bám vào tay cầm Để đẩy cửa vô trong Thì đột nhiên cánh cửa không có người mở Mà tự buông chốt ra Gia gà tóc gáy dựng đứng cả lên Kẻ thoáng trùng mình Thoại liên bước vào trong Tiếng bị bẩm trong bồn tắm phát ra Như có người đang tắm ở bên trong Cô còn tự hỏi Quê rồi vậy mà Ai tắm giờ này Dù trong lòng nỗi sợ hãi Đang dâng cao Nhưng bản tính tò mò Luôn thôi thúc cô phải qua bên đó Đôi tay trung trung kéo tấm trèm ra thật kẻ cô trừng mắt đứng chết lặng đi, đôi chân không nhích nổi thêm một bước. Khi mà trước mắt mình hiện ra một cảnh tượng hải hùng. "Đây, đây không phải là sự thật, không không phải." Miệng cô nhai đi nhai lại mãi một câu nói đó. Thoại Liên nhìn vào bên trong bồn tắm, thấy xác đứa con gái hơn 2 tuổi nổi lệnh phận chết trên mặt nước. Cô đưa tay lên che miệng, sợ hãi thốt mãi chẳng thành câu. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào Làm cho mặt nước hơi gợn sóng Và xác đứa bé cũng mồng bệnh theo Chắc tối qua nhỏ thấm quên đóng cửa sổ Máy lạnh cũng không mở quạt cũng không Vì sao nó chết Đó là câu hỏi trong đầu của Thoại Liên lúc này Cô tính quay đi kêu người tới Nhưng có một ma lực nào đó Khiến cho cô trùng chân lại Thoại Liên đi đến cạnh bên bồn tắm Bàn tay trung chảy chạm vào cơ thể của đứa bé từ từ lật cái xác chết nằm ngửa ra. cô dội thu tay lại, ngã phịch xuống đất đến tê cả mông. khi nhìn thấy gương mặt con bé trắng nhợt, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc ra, chân tay co quắp y như ban nãy nó cuộn tròn trên tấm chăn của mình. cô lết từng bước ra ngoài cửa, miệng cứng đơ chỉ kêu uốn ớ trong họng. những tiếng gọi mẹ ơi, vang vọng khắp trong căn phòng. tiếng gọi ấy sâu thẩm như từ cội âm ti. Báo hài Thoại Liên kinh hải tột độ trắng lắm tấm mồ hôi Sau lưng chợt có tiếng hỏi Làm cho cô giật mình à, cô chú Cô làm gì đây giờ này vậy Thoại Liên giật nảy mình xoay người lại Nhìn thấy con bé thấm sau lưng Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Nó đỡ Thoại Liên dậy, Ngơ ngát mà hỏi lại à, Bộ cô chú xuống thăm con hay sao Thoại Liên nghĩ Sáng tiện có con bé Thấm ở đây Thôi thì bắt nó giúp mình một tay Đạo hố chung sát đứa trẻ Nó không sống trên đời này nữa cũng tốt Đỡ ốm đau bệnh tật Cô quay qua trừng mắt quát lên Thấm à Cô, cô được má tôi muốn về đây Làm việc cho chăm sóc con bé Vậy mà tại sao cô để nó đuối nước chết ở Trong bồn tắm Tôi sẽ báo công an Bắt cô vì cái tội vô ý làm chết con cái của tôi Giống tính quê mùa không được học cao Cũng không biết cách ăn nói để tự bào chữa cho mình Nên khi nghe cô chủ nói như vậy Nó sợ tới tái mặt đi Hai tay xua xua Lắc đầu như con lật đật Miệng mồm chối Không phải em Tối qua trước khi ngủ Em thấy nó ngủ trời mới quay về phòng Không tin cô chủ cứ đi hỏi bà Tư đi Thoại liên biểu môi Hất hạm vào cái bồn tắm Đanh giọng nói Mà vô xem đi kìa Con bé chết rồi đó Thấm chạy vô xem ngay nhìn thấy cái xác chết đứa bé nổi trên mặt nước nó lùi lại chạy ngay ra nếp sau lưng thoại liên kinh hãi mà nói trời ơi cô, cô cô chủ ơi sao sao lại có chuyện vậy chứ thoại liên không nói gì im lặng một hồi thì chụp lấy cánh tay của thắm siết chặt khiến cho con bé nhăn nhỏ đau đớn cô trích lên từng cầu mày có muốn thoát tội hay không dạ dạ muốn nhưng nhưng không không phải em làm con gái của chủ chết đâu thiệt đó Là tội thắc trách Dẫn tới giết người Mày muốn thoát tội Thì làm theo cách tao chỉ Còn không á Tao đưa mày đi báo công an Thắm gật đầu Nó mù tịch về luật pháp Đang trong cơn sợ hãi, Nó đồng ý làm theo lợi của Thoại Liên Thoại Liên sai Thắm một xác đứa bé Vào trong một cái chăn mỏng Cuộn kỹ lại Ôm ra ngoài đào hố chôn đi Tuy là trong khu đô thị khá đắt đỏ Nhưng do vợ chồng ông Ngọc bà Sơn có nhiều tiền trong tay Nên họ tậu riêng cho mình một mảnh đất khá trọng Để xây cất nhà cửa Sân vườn cho nó thoáng đẳng Chính vì vậy mà tiếng quốc đất đảo hố giữa đêm Vang vọng của nhỏ Thấm Cũng không ảnh hưởng tới ai Cảm thấy cái hố đào đã đủ sâu Thấm đứng thẳng lưng Thở mệt nhọc như trâu nói với thoại liên Cô chủ ơi được chưa vậy Được rồi mày quăng nó xuống đi Lắp đất lại hét lên một tiếng. Tiếng nhỏ thấm ném cái xác xuống. Nó khơm người hì hục lấp đất lại yên như cũ. Thoại Liên còn dặn nhỏ thắm ngày mai đi chợ, mua mấy chậu cây kiển, đặt lên cái hố đất vừa mới trộn để ngụy trang với đất mới. Cô sợ bố mình biết sẽ quở trách. Còn về phía bà Ngọc, cô đã nghĩ ra cách đối phó. Cứ nói đưa nó đến trại quyết tật, nhờ người ta nuôi và chăm sóc. Sẽ đóng phí hàng tháng, xem như không phải bỏ bê con bé. Hơn nữa ở đó có cô giáo dạy kèm Vẫn tốt hơn ở trong căn nhà này Thế là một kế hoạch chu toàn Được Thoại Liên vẽ ra ngay trước mắt Từ bây giờ mỗi đêm cô không còn nghe thấy tiếng con nít khóc nữa Cũng không phải vướng víu tay chân Nó chết đi Cô như được thoát khỏi cơn mặt cảm Tự do mà bay nhảy Cả hai không ai biết Có một đôi mắt tự trên lầu nhìn xuống Chứng kiến hết những chuyện bọn họ đang làm Nhưng không cất tiếng đánh động ra Lại nói nhỏ mén sau 2 ngày nhập viện Bác sĩ cũng cho về nhà Vì thấy trong người cô không còn sốt nữa Tình trạng đến bệnh viện thì khỏe Mà về tới nhà thì lại đổ bệnh Nằm bẹp dường cứ tiếp diễn đi Tiếp diễn lại nhiều lần Làm cho bà Bãi, má của mén lo lắng Sợ con bị trúng tà Nên bà Bãi qua nhà Trúc hỏi chuyện Sau khi Trúc kể lại Khi hai đứa đi xem bố dậy Nhỏ mén có quẹt vào một ông già mù Ở ngoài đường Còn mắng nhiếc người ta thầm tệ Thì bà bãi nghi ngờ con mình bị trúng ta Nếu không Sao hể cứ đến bệnh viện thì khỏe Mà về tới nhà lại phát sốt kỳ lạ như vậy chứ Bà trở về nhà hối ông bãi chồng mình Đưa nhỏ mén đi coi thầy Đoạn tới nhà một ông thầy Tuốt dưới thị trấn Tận ruột Ông bà bãi dừng xe Dịu con gái vào trong Ông thầy sau khi xem bệnh tình cho mén liền lắc đầu Mai mà ông thầy kia nhẹ tay, chỉ muốn dạy dỗ nó một bài học. Chứ ra tài nặng thì con nhỏ không sống nổi một ngày đâu. Ông bà bãi hết nhìn nhau, lại nhìn con gái, bụng dạ nóng như có lửa đốt. Mai mà bà đưa mén đi kịp thời, không thôi con nhỏ lại chết yếu rồi. Nhìn con nằm mê mang trong cơn sốt, bà bãi đôi mắt trưng trưng ngấn lệ. Ông thầy lấy ra một lá bùa, họa lên đó một chữ bùa loằng ngoằng. Đem đi đốt trò pha dưới nước, kêu vợ chồng ông bà bãi đưa cho mén uống, và căng dặn. Mọi chuyện cũng ổn rồi, ông bà cứ yên tâm đưa nó về đi. Từ nay dặn là phải tu tâm dưỡng tính, kéo mang quả sát thần đó. Còn quả lần này cũng tự miệng mà tra thôi. Bà bảy trùm trướm nước mắt, kéo chiếc khăn choàng lên đầu, lao đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt sạm đen của mình, cho hỏi thầy. Vậy con gái của con sẽ khỏe lại sao thầy Trời ơi Con lo vậy tới nhà nó lại Ông thầy dơ tay gạt ngang lời bà Rồi nói tiếp Nó uống nước bổ của tôi Cho nên không cần sợ Cần sốt tay phát Còn mặt mũi xưng như vậy Hết ngày mai sẽ khỏe thôi Hai người đưa nó về đi Ông thầy xua đuổi gia đình bà bẻ như đuổi tạ Không biết ông ấy sợ cái gì Hay do thấy mén lần này bị nhẹ Nên khuyên bà bãi đưa nó về sớm Nhưng nét mặt của ông hơi tái Sau khi biết mén trúng tạ Chắc hẳn ông thầy kia phải là một người rất giỏi Mới có thể khiến một người thầy nổi tiếng nhất trong dùng như ông phải khiếp sợ Cho dù là chưa thấy mặt Họ đặt lễ đưa mén dậy Ông thầy nhìn theo thở dài Miệng lãm nhẩm ngâm câu thơ Lạnh lẽo dưới mạng xương lạnh giá Cho tàn gợi lại mảnh cô quạnh Sâu trời Đúng là sâu trời E là hai người sẽ sống Trong cô Hoành đến lúc chết rồi Và quả đúng như lời ông thầy kia nói Sau ba ngày vật vả lên cân sốt Thì cái hôm bước sang ngày thứ tư Nhỏ mén khỏi hẳn đi Cương mặt của nó cũng hết sưng Nét ưa nhịn trên mặt lại trở lại như xưa Nó ngồi trước gương Ngắm mình rồi tự nhủ Mình cũng đâu có xấu đâu Sao mà không có chàng trai nào giàu có Tới trước mình giống như nhỏ Thảo vậy Mình cũng có thua kém nó là bao chứ Mén thở dài Thầm trách số phận của mình kém may mắn Vừa vượt qua được ngưỡng cửa tử thần Ông thầy kia đã dặn bớt cái tính sân si gây quạ lại Nhưng xem ra mén vẫn chưa biết sợ Nó so bị mình với Thảo quậy Mén đội chiếc nón lá lên đầu, đi ra bờ trào sát vách nhà của Thảo ngó qua. Thấy gia đình Phúc đến thưa chuyện việc cưới sinh, tự dưng mén thấy bực bội trong lòng, cảm giác thật khó tả. Mén ngúng ngoại quay đi, miệng lùng bùng câu gì đó trong miệng, như chỉ đủ để cho mình nghe, trời bỏ vô trong nhà. Lại nói sau khi đặt vấn đề cưới sinh, cả hai bên thống nhất tổ chức đám cưới sớm cho Thảo với Phúc. Một bên mong có dầu và cháu, Một bên sợ mất danh dự Vì cái thai trong bụng của Thảo Ngày một lớn hơn Không thể cứ nịch bụng mãi như vậy được Thảo và ba má vui mừng khôn xiết, Chỉ có Trúc là đôi mắt buồn trùi trùi Nét mặt phản phất một chút lo âu Đầy bất an Trúc kéo má ra ngoài giường tâm sự Trúc kể lại cho má nghe Những gì mình xem thầy Thầy phán hai người họ là nghiệt duyên Mãi mãi không thể ở chung một nhà Nếu không thì kẻ còn người mất Bà Mận nghe xong Thì ngồi vịt xuống chiếc kế tre dưới gốc cây nhãn Thở không ra hơi tài trung lên cầm cặp nói với Trúc Giờ tính sao đây bay nói cho bà mày biết chắc gì ông tin Sao mà tao lo cho con út quá bay à Trời ơi Sao cái số còn nhỏ nó khổ vậy chứ Thôi má đừng có quá lo Người ta biểu Bối ra à Quét nhà ra rác mà má Có gì từ từ tính Nước mắt của bà khẽ rơi. Bà chỉ có mỗi hai đứa con gái Nếu một trong hai mà có chuyện gì Ông bà sao sống nổi Chút vỗ vai má trấn an An ủi bằng mấy lời lạc quan Để khiến cho má vui lên Dẫu cho như vậy Thì trong lòng cô cũng buồn không kém má mình lúc này Họ nhìn vô trong nhà Thấy thảo tươi cười ngồi trên bàn trà cùng với ba Mà lòng họ quặn thắt đi Trúc nói Má, con đưa má đi coi thầy khác nha Biết đâu cái bà thầy kia nói sao đó mắt Bà Mận đành nuốt nước mắt gật đầu Thật ra không phải khi nghe Trúc nói vậy nên bà lo lắng Mà trước đây bà cũng vô tình gặp một người lạ Họ nhìn vào đứa bé bà ẩm trên tay mà phán trăng Đứa bé này chỉ sống được quá hơn 20 tuổi Là sẽ yếu mệnh chết sớm Bà không la trầy lại người ta Hôm nay trúc nối tra Bà mới ngẫm lại câu nói năm xưa khiến cho bà mất ăn mất ngủ bao đêm Không lẽ số phận của con gái bà Nó lại mong manh tới như vậy thật hay sao Cùng thời điểm đó Tại bến xe miền đông Ở thành phố Hồ Chí Minh Tiếng của thầy Chu hối thúc cờ bay Nè đi nhanh lên con Kẹo hết vé rồi Cờ bay đang tìm quầy mua vé cho hai thầy trò Bắt xe ra ngoài miền Bắc một chuyến Như dự định của mình Chẳng biết cho cờ bay không nhìn đường Hay do cậu thanh niên kia không thấy Mà cả hai vai chạm vào nhau Làm chàng thanh niên kia đánh rơi cả điện thoại xuống đất Nghe thấy tiếng A một cái của anh ta Thầy chu ngoảnh lại Thấy chàng trai kia đang cuối người nhặt chiếc điện thoại mình vừa làm trước vô tình ánh mắt của thầy dừng lại phía sau cánh lưng vạm vỡ của anh ta Chật nhận ra một hình xăm quen thuộc Sau lớp áo sơ mi trắng ướt sũng mồ hôi Nó hiện lên khá rõ Chàng trai và cờ bay nhìn nhau Cả hai đều xin lỗi rồi bỏ đi vừa đi được vài bước Thầy Chu gọi người thanh niên đó lại Trầm giọng mà hỏi Ừ xin lỗi Nhưng mà hình xăm sau lưng của cậu đó Tôi thấy rất giống của một người Không biết cậu và người đó có quan hệ gì với nhau hay không Anh ta xoay người lại Ngơ ngác nhìn thầy Chu Bằng ánh mắt tò mò Chàng thanh niên nhìn thầy bằng ánh mắt dò xét Thấy gương mặt phúc hậu của thầy Không giống mấy gã lừa đảo Thì đôi lông mày liền giảng ra Có vẻ như bớt đi cảm giác nghi ngờ Cậu ta đặt chiếc ba lô trên vai xuống đất Ngoái lại nhìn hình xăm trên vai của mình Rồi cười Hơi dạ Hình xăm này là do một người thầy con kính trọng xăm lên Nhưng mà nghe ông nói là thấy quen Chẳng hay người ông quen tên là gì ạ Bởi hình xăm này chỉ có ba người có thôi Nó cũng giống như một ký hiệu Trong một môn phái nhạc um, nào đó Mà không phải ai muốn xăm cũng được Thầy Chu mỉm cười Sau câu nói ngập ngừng của chàng thanh niên Thầy lờ mờ đoán ra Đây chính là đệ tử của sư đệ mình Thầy Chu vỗ vai Nhỏ giọng hỏi <cười> Nguyễn Văn Thạnh Hay còn gọi là Hai Thạnh Năm xưa sư phụ của ta có nhặt về ba đứa trẻ để nuôi. Một là ta và hai người nữa. Trên ta có một người sư huynh, dưới ta có một sư đệ. Sư phụ trước khi nhắm mắt đã đưa cho ba người đệ tử của mình, mỗi người một khuôn hình xăm. dặn là sau này nếu có thu nhận đệ tử, hãy xăm lên vai của họ cái hình xăm đó để dễ nhận biết môn phái, tránh hãm hại nhau. Và giúp đỡ khi cần. Hình xăm của cậu Giống y như cái hình năm xưa Của sư đệ tạ đó. Chẳng hay cậu có quen biết ai Tên giống như vậy hay không. Chàng trai dòi chập lấy tay thầy Chu Mừng quýnh mà thét lên. Trời ơi, sư bá Vậy là sư phụ đổ cho con rồi Cho nên con mới tìm được thầy nhanh như vậy. Anh ta mừng tới rơi nước mắt Nhưng nụ cười trên môi của thầy Chu tắt ngắm đi. Nhìn chàng trai Rồi nghiêm mặt hỏi C Cậu nói gì? sự đệ ta đã... Thầy Chu nói đến đây thì dừng lại Bởi thầy biết cậu ấy sẽ hiểu mình muốn hỏi cái gì Chàng thanh niên mời hai thầy trò thầy Chu Ra quán nước ven đường đi thư chuyện Chờ chủ quán bê nước ra Cậu mới chậm trại kể lại Bằng cái giọng trầm buồn Dạ Con xin giới thiệu con tên là Tú không cháu vì sư bá về sư huynh. Sư phụ của con đúng là tên Nguyễn Văn Thành. Hay còn gọi là Hai Thành. Sư phụ con mất cách đây hơn 4 năm trước rồi. Sau một trận ốm liệt giường được. Cậu ấy kể hết hơn 4 năm trước, sư phụ của mình gặp phải tai ương, cho hai thầy trò thầy chu nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Cả tâm nguyện cuối cùng của thầy là nhờ người sư huynh đồng môn của mình. Cha tài cứu đứa cháu gái duy nhất Thoát khỏi cảnh tù tội Tu mốc trong túi ra một lá thư Mà trước khi chết thầy hai đã giết giao lại cho Kiệt Căn dặn Kiệt thật kỹ Nhắc đi nhắc lại nói Kiệt phải đưa nó cho tú Đấy mà lên đường đi tìm người sư huynh Giao lại bức thư mong được giúp đỡ Nghe tin dữ của sư đệ Thầy chu chật bật khóc lên Đôi tay nhăn nheo trung chảy Sạm đen mở lá thư ra xem Bên trong chỉ có mấy dòng chữ ngoạch ngoạc được giết rất dội. Đọc xong thư, thầy gấp lá thư lại cẩn thận, đưa vào trong túi áo rồi gật gù Đưa ta về Long An một chuyến đi. Ta muốn thắp cho đệ ấy một nâng nhăn. Ta và đệ ấy lâu ngại không gặp. Có rất nhiều chuyện muốn tâm sự. Chỉ tiếc là kẻ còn người mất. Ta sẽ làm thai tâm nguyện cuối cùng cho đệ ấy hai mắt tú độ que, anh bôn ba đây đó bao nhiêu năm, đi tìm tung tích hai vị sư bá nhưng chẳng thể tiệm thấy, cứ như mọt kim đáy biển, đêm xuống trằn trề trong thất vọng. Hôm nay anh gặp may, tú định bắt xe ra miền bắc một chuyến, thì may mắn gặp được sư bá ở đây. Ông trời đúng là không phụ tấm lòng của người tốt bao giờ. cả ba người đứng dậy đi ra khỏi bến xe miền đông, di chuyển tới một trạm xe khách khác, bắt chuyến xe sớm nhất về Long An. giữa trưa nắng tháng tư như đổ lửa tú đưa thầy chu và cà phê cho một sư phụ tấp nén nhàn xong thầy chu đặt tay lên bi mộ trừng trừng nói trong nước mắt sư đệ à năm xưa đệ có chút bồng bột của tuổi trẻ có chút khiêu thân ngạo mạn sư phụ nhìn thấy điểm yếu đó của đệ nên thầy quyết công dạy đệ cách luyện âm binh cho dù đệ có quỳ gối ba ngày ba đêm ở trước cửa, thấy đệ quỳ gối suốt ngày, sư phụ xót lắm. Một tay thầy nuôi chúng ta khùng lớn, không thường sót sao được? Vì sợ lòng tham trong đệ trỗi dậy, nghiệp sẽ quật đệ. Nhưng không ngờ đệ lại bị đám âm binh của một gã thầy khác quật lại, đến lúc phải mất mạng đi âu cũng là số phận, muốn tranh cũng không tranh được. Để an tâm yên nghỉ nơi xu giảng, tâm nguyện của đệ ta hứa sẽ hoàn thành cho. Yên nghỉ đi, chư đệ của ta. Những lời nói xuất phát từ tấm lòng của một vị sư huynh đồng môn, khiến cho Tú và Cờ Bày đứng đó nghe thấy, cũng cay cay khóe mắt. Nhổ xong đám cỏ dài trên mộ, họ quay dậy. Thầy chu ngẩn mặt lên trời thở dài. Không sợ đối đầu với kẻ thù giấu mặt, mà sợ vụ án khó được lật lại để điều tra. Hơn 4 năm rồi còn gì. Sư phụ à, bây giờ mình điều tra từ đâu đi? Thầy chu dừng chân, đánh mắt nhìn cơ bay, ẩm ư. Ngày mai đó, sẽ giàu trại một chuyến. Trước khi muốn tháo gỡ được nút thắt, Ta muốn hỏi con bé dạy câu Ta muốn đích thân nghe từ miệng con bé nói rằng Mới có thể hình dung xem nó là tà thuật gì Lại khiến cho người ta nghe theo lời xúi dục Tự dẫn như vậy Tú chen ngang Dạ thì ngày mai con sẽ sắp xếp xe đưa thầy đi Mỗi lần vào thăm chỉ được hai người thôi Ừ Chỉ ta và con đi được rồi cà bay ở nhà Làm giúp ta một số chuyện Về đến nhà thì trời cũng đã sẵn tối Một mâm cơm được kiệt nấu đặt lên trên bàn Họ bốn người Nhìn mâm đồ ăn ngon là như vậy Mà chẳng thấy ngon miệng Lâu lâu thầy Chu liếc nhìn lên bàn thợ của ông hai Chỉ để lại những tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Trời vừa sáng Trúc bật dậy chuẩn bị nấu cơm nước thay em gái mình Nó đang bầu bí, lúc nào trong người cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô đành làm thay phần em gái. Cơm nước xong, cô chở thùng ba ký đi bán như thường khi. Hôm nay cách mua khá đông, chút bán hết cả thùng khi chợ chưa tan. Cô dạo quanh chợ một vòng, tạc vào hàng bún mua một ký và mua thêm ít đồ dậy, nấu bún xiêm đại cả nhà. Lâu rồi cô không tự tay vào bếp. Thường ngày chỉ có út thảo quanh quẩn ở nhà lo cơm nước. Còn cô phụ ba má diệt ngoài đồng việc buôn bán Trước khi về chút cẩn thận kiểm tra lại nguyên liệu nấu bún Xem coi còn thiếu cái gì hay không Thấy đã đủ rồi Cô mới nổ máy phóng đi Giờ đến cổng đã thấy một chiếc ô tô sang trọng đậu ở ngoài đường Cô đoán đó là xe của nhà Phúc tới Chiếc bô xe nổ bành bạch vừa dừng trước sân Cô đã nghe tiếng nhỏ Thảo khóc thúc thích trong nhà chút tắt mái Chạy vô thì ngạc nhiên khi thấy trong nhà ngoài bà Lê mẹ của Phúc ra, còn tới ba người lạ mặt. Cô cúi đầu chào hỏi, chạy tới cạnh út Thảo mà hỏi nhỏ. Nè Thảo, họ là ai vậy? Dạ, kia là má với em gái anh Phúc. Còn bên kia là má vợ và chị vợ trước đây của anh. Hả, họ tới đây làm chi? Thảo chưa kịp đáp, bà Lê đã đứng dậy nói. Tôi thấy chị Ngọc nói đúng đó Ông bà dạy lại không có sai Con dâu mà có bầu trước ngày cưới Thì phải vô nhà bằng cửa sau Bước qua chậu bộ kết nướng thang trái đỏ Để xua đuổi cây vận đen Xui xẻo Nếu không thì nhà trai làm ăn nghèo 3 năm Như vậy tôi đâu cam tâm hả chị Xui Ông Giang buồn bã không nói gì Ông ngưỡng đến muối mặt với gia đình của nhà họ Bà Mận toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi mắt liếc chọng như chờ đợi ông lên tiếng. chút đứng dậy thưa. thứ hai bà, thứ ba má và thứ hai chị gái đây, con có đôi lời như vậy, mọi người nghe xem có có được hay không. Em con nói trót dài khờ, nhưng mà cũng do là con trai của bác mà ra cả. Nếu nói mình em con có lỗi trong chuyện này á thì tội cho nó quá. Ba má con cũng thẹn với trộm sớm bao lâu nay Khi mà hay tin con Thảo nó mang thai Bây giờ bắt dồn gia đình con vô chân tường Có phải bác không muốn thừa nhận Em con là con dâu có phải hay không ạ Chí chờ có như vậy Bà Ngọc đứng ngay lên Chỉ tay vô chút mà gần giọng nói đỏ đỏ đỏ Mấy người thấy chưa Người ta biểu nhà dột từ nóc mà Đâu có sai Cha mẹ bận hàng thì lấy cái gì dạy cho con nên người chị xui chị ấy chỉ muốn nói cho cô á là cô Thảo phải đi vô từ cửa sau thôi mà làm cái gì mà con nhỏ này nhảy dựng lên vậy cô không biết là con dâu mang thai trước kỳ cưới sẽ làm cho nhà chồng làm ăn thất bát bà nằm gia đình lục đục chẳng yên hay sao Hừ, trứng mà đội khôn hơn dịch bà của trúc đập tay xuống bàn ho khụ khụ làm cho cả nhà giật mình giọng ông trung trung mặt đỏ tía tai tức giận Mấy người về đi. Không có cưới sinh gì nữa hết trơn đó. Con tôi dạy tôi chịu. Cháu tôi tôi nuôi. Chưa gì mà mấy người qua đây ức kiếp người ta quá. Mấy mốt con nhỏ về bến. Làm sao tôi yên lòng. Trúc à, tiễn khách cho bà. Từ nay bà cấm bà má con mày. Nhắc tới cái chuyện cưới sinh này nữa nghe chưa. <cười> Phúc từ ngoài cửa chạy vô. Đi tới cạnh bên thảo. Nhìn má mình mà nói Mà Con không ngờ hai má lại quá đáng như vậy đó Mẹ con cổ của tội chi Mà má ép cổ thì đừng cùng như vậy chứ Mà má... Bà Lan tức giận không nói được nên câu Thoại liên kéo bà Ngọc lại Nhìn má lắc đầu tra hiệu Cho bớt sân si lại đi Trước mặt mọi người Phúc tuyên bố sẽ ở trễ Anh không muốn vợ mình mang thai mà phải chịu áp lực Anh biết má mình như vậy Là do bà Ngọc xúi dụng thôi Nhưng anh không muốn nặng lợi, vì Phúc biết bà Ngọc do sót con gái cho nên mới như vậy thôi. Bà Lan dị ra quay mà cũng tuyên bố thẳng thận, sẽ không cho Thảo bước vô nhà nếu như cô không chịu đi cửa sau và bước qua chậu thang bột kết gì đó. Ông Giang cũng tuyên bố, đời người con gái nếu như không được đường đường đón dâu vào bằng cửa trước, ông sẽ không gã con. Bà Ngọc thấy ông Giang có vẻ cứng trắng, đành kéo bà Lan về mà nghĩ cách. Quyết làm cho cặp đôi bị chi rẽ đi. Họ bước ra khỏi nhà ông Giang. Nhỏ bé đứng nắp phía sau mà cười khẩy. Nó nghe từ nãy tới giờ, không sót một câu. Đang cười vì Thảo làm cho cả nhà của mình phải nhục nhã. Thoại Liên chở má quay lại Sài Gòn. Bà Ngọc tức không thúc nên lợi. Biết má mình đang căng thẳng, Thoại Liên căng ngăn. Má hả, má đừng có như vậy nữa được không? Em con nó mất lâu rồi mà má. Cậu ấy tự do, là tự do má hả? Bà Ngọc ôm mặt khóc, đôi môi trung trung mà gặm lên Má không cảm thầm Con nhỏ đó, sao sánh được với Xuân An nhà mình chứ Nhưng mà em con nó mất rồi Xuân An nó mất hơn 4 năm rồi đó má Má chấp nhận cái sự thật này đi, con xin má đó Một tiếng thắng xe vang vọng trong đêm tối Vì mãi nói chuyện mà Thoại Liên không để ý phía trước mình Có một chiếc xe tải đang lao tới Cô thắng gấp bẻ lái vô lệ đường nhưng không kịp. Cả Thoại Liên và bà Ngọc cùng thét lớn lên. May mà Thoại Liên bẻ tay lái kịp trong gang tấc, cho nên chiếc xe của cô thoát nạn. Cô tấp nhanh vào trong lề đường, gục đầu trên vô lăng mà thở dốc. Bà Ngọc ngồi ghế sau thì mặt mày sám quét, tim bà còn đập lên thình thịch. Không ngờ cả hai mẹ con chỉ thoát chết trong một tích tắc mà thôi. Người tài xế xe tải thắng xe lại, ngó đầu trao quát lớn. Nè, bị điên hả? Chạy xe cứu gì, Khùng quá Tôi lại với mấy má luôn đó Nói xong anh ta thuộc đầu vô Rồi đánh xe chạy đi Thoại Liên từ tự ngóc đầu dậy Xoay mặt khỏi bàn ngọc Má Mình còn sống sao má Mình còn sống Mất hơn nửa giờ sau Họ mới tỉnh tâm trở lại Rồi lái xe đi tiếp Sao ca chết hụt vừa rồi Hai mẹ con họ không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng thinh cho tới khi về tới nhà mà thôi. Đêm nay trăng thanh gió mát, Phúc sinh ở lại nhưng bị ông Giang đuổi dậy. Ông ấy giận má của Phúc rồi ghét luôn cả anh. Phúc ăn an ủi thảo cho cô bớt đau lòng rồi anh mới ra dậy. Nhìn theo lưng của Phúc đi ra cổng, Thảo buồn trời rượi. Cô quay vô thì nghe tiếng bà nói với mác. Tôi không muốn gã con bé qua đó Vì sợ nó bị đối xử không tốt Còn dạy cái mặt Đằng nào cũng lỡ mặt tiếng rồi Thôi thì là cháu của mình Mình sót Chỉ trách con mình nó khờ quá thôi Ông Giang nói xong lại ho lên trụ trời Bà Mận vỗ lưng cho ông Nước mắt trưng trưng buồn tuổi Thảo đứng nghe mà ứa nước mắt tay đưa xuống ôm bụng Hàm trăng cắn chặt Đôi môi trách mình sao thật bất hiếu Chút đứng sau lưng Vỗ vai làm cho Thảo giật mình Cô dội lao nước mắt đi nói với chị à, Là hai sao Thôi ba vô nhà nghỉ đi Bộ bí mà khóc hoài á, Mấy mốt xanh em bé trạ, Nó nhằn nhó giống má nó cho mà coi Em lo cho ba má quá hai à Bình tình của ba ngày càng tệ Mà biểu ba để phút Phúc trở lên Sài Gòn khám á, Ba không có chịu Trúc kéo Thảo vô trong phòng Nằm trên giường bắt tay lên trắng Cô thợ dài Từ từ hai tính Bày đừng có lo quá mà ảnh hưởng tới đứa bé Bây giờ cứ lạc quan lên Mà bà không chịu cho làm dâu cũng tốt Ít ra thì... Thảo xoay người sang ôm chị hai Tay bấu vào tấm áo trên người của Trúc Năng nị cô hãy nói tiếp Trúc chỉ im lặng Hối Thảo nghỉ sớm Cô sợ nói tra em mình sẽ sợ. Con bé đang trong giai đoạn bầu bí. Mọi suy nghĩ sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Cố tru mình vào trong giấc ngủ. Cũng chẳng biết mình ngủ đi khi nào. Thấy chị ngủ say. Thảo bật ra nằm ngửa. tay kéo cái mền lên ngang ngực. Cô đâm chiêu suy nghĩ một hồi. Tự nhiên hai mắt nặng triểu sụp xuống. Cô xoay người nằm nghiêng. Trong đôi mắt mơ màng cô nhìn thấy rất trọ một cô gái đang đứng bên ngoài cửa sổ trên tay cô ấy là bó hoa cưới Dẫn mặt trên người chiếc váy cô dâu màu trắng bị nhúm máu loang lổ nét mặt buồn bã cùng với đôi mắt u sầu ướt đẫm nước mắt cứ nhìn mình chăm chăm thảo nghe trọ tiếng khóc thút thít bên cửa nhận ra đó là xuân an vợ cũ của phúc cô lên tiếng hỏi trong cơn mì chị xuân an là chị phải không Chỉ về thăm em hả chị? Xuân An không đáp Cô và Phúc yêu nhau Anh không giấu cô bất cứ điều gì Trong một lần Thảo năng nỉ Phúc Cho mình xem hình của Xuân An Cô mới biết được mặt của cô ấy Xuân An không những xinh đẹp dịu dàng Mà còn rất giỏi Suy nghĩ đó đã bao nhiêu lần Làm cho Thảo tự ti về trình độ của mình Không xứng với Phúc Mai mà Phúc luôn động viên Nên tình cảm của hai người Ngày một đậm sâu khó xa nhau Xuân An không nói gì Chỉ đứng khóc thúc tích một hồi rồi đi Mặc cho Thảo chịa tay ra ú ớ gọi Tiếng khóc sầu não xa giận Trong mạng đêm u tịch Thảo vẫn đang trong cơn mơ Tưởng đâu Xuân An bỏ đi Thì cô sẽ tròn tỉnh Nhưng không Cô mơ về đám cưới của mình và Phúc Trong mơ cô mặc trên người chiếc váy cô dâu Màu kem sữa rất đẹp Nó không sang trọng đắt tiền như chiếc váy của Xuân An Nhưng với cô Nó là đẹp nhất Cô đang ngồi trong phòng bên cạnh Là chỉ Trúc và nhỏ miếng bạn của mình Chờ nhà trai tới trước Một lúc sau đoạn trước châu cũng đến Bà má Phúc và anh ấy Đều tươi cười qua đón dâu Phúc nắm tay cô đi dạo quanh sớm Chụp hình làm kỷ niệm Khi đi ngang qua cái đầm bông súng Cô chật khựng chân lại Nhìn xuống mặt nước trong veo thấy có con gì đó đang bơi bơi. Tò mò ngó xuống, mới nhận ra đó là đám đĩa trâu. Thảo ngứng mặt nhìn lên định nói gì đó với chồng, thế nhưng Phúc đã biến đi đâu mất. Trước mắt cô là cánh đồng trọng lớn bao la, với những đàn cò đậu kính trên những thửa ruộng để bắt tôm cá. Thi thoảng một vài con dỗ cánh phành phạch bay đi. Cô ngạc nhiên, dòm ngó xung quanh, cố tìm bóng dáng của chồng, bỏ qua cưới trên tay trước xuống ruộng. Cô đưa tay lên miệng, gọi thật lớn Anh Phúc, anh Phúc à! Không có ai đáp lại lời cô. Cô ngồi thập xuống ôm mặt khóc nứt nở trong cơn tuyệt vọng. Bỗng dưng chân của cô thấy nhộn nhột sen chút cảm giác tê tê, dần chuyển sang đau nhối, như có con gì đó chịu mới cắn mình. Cô ngó xuống chân, thì tá quả khi thấy bầy đĩa, Đang bám vào chân mình Không phải một con Mà là rất nhiều Chúng nhiều đến nỗi đếm không xuể được Bù kính hai bắp chân trắng nõn của cô Thảo cố gỡ chúng ra Muốn chạy thoát khỏi nơi này Nhưng cô không sao có thể Cô ngã xuống đầm bông súng Trăm con đĩa đen bơi đến Thì nhào bám vào khắp cơ thể của cô Mà hút máu Chúng bò vô mũi Chui vô tay Bơi vào miệng Và có con lại cắn vào mắt Thảo vùng vẫy cào thét một lúc, đến khi kiệt sức, đành buông thõng đôi tay trong cơn tuyệt vọng. Thảo thấy xác của mình nổi lên phền trên mặt nước, bên cạnh một khớm bông súng nở bông rất đẹp. Khắp cơ thể cô toàn là đĩa, chiếc váy cô dâu trên người, sầm sắp nhúm máu, đỏ âu Nhìn khuôn mặt mình khi chết bị biến dạng đi, mấy con đĩa vẫn ngoa ngoe chui vào mũi cô, cô hét thật lớn như thể muốn xé toan bầu trời màn đêm tĩnh mịch ra làm đôi. Chút giật mình vì tiếng hét của em gái, cô ngồi bật dậy, nhìn nhỏ em đang mê mang, người ngậm thì đầy mồ hôi ướt sũng. Cô lây lây vai gọi, nè Thảo, Thảo à, Tính dậy đi em. Đôi mắt Thảo mở trừng trừng ra, miệng thở dốc, tim đập lên tinh tịnh. Cô nuốt nước miếng ực một cái, liếc nhìn chút sợ hãi mà nói. Chị hai ơi Em vừa gặp ác mộng á Nói chị nghe coi Mày mơ thấy cái gì Là, là con đĩa Con đĩa Đĩa sao giờ cả Xuân An Vợ cũ của anh Phúc nữa Nghe em gái kể lại giấc mơ nó vừa gặp phải Trúc co đầu gối lên ôm Ngồi thừa người suy nghĩ nếu như Xuân An quay về đồ chồng thì đã có những hành động chửi bới, trách móc hay thậm chí là hăm dọa. Đang này cô ấy chỉ buồn bã đứng im nhìn Thảo khóc mà thôi. Cứ chỉ như vậy cho thấy không phải Xuân An hận Thảo giật chồng mà là đang muốn nhắn gửi một điều gì đó nhưng không thể nói ra. Trúc nằm xuống bên cạnh Thảo, hối nó ngủ đi, đừng có lo nghĩ nhiều. Cô vắt tay lên trán, trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được. Đến khi tiếng thở đều đều của Thảo vang lên Trúc mới yên tâm nhẹ nhõm. Cuối cùng thì em cô cũng có được một giấc ngủ cho tới sáng Mặt trời vừa mới hé Trúc đã nấu xong nồi cháo gà thơm phức trên bếp Cô múc cho ba má ăn Nhưng không đánh thức Thảo dậy Cô biết đêm qua nó mất ngủ Nên muốn con bé nghỉ ngơi thêm Hôm nay cô nghĩ đi bán ba khía Chờ má ăn sáng xong Trúc xin ba chở má đi công chuyện Dựa hơn 20 số, Hai người tới một vùng quê cách khá xa Ở đây không khác gì nơi cô sinh ra Hai bên đường phủ mát Bằng những hàng dừa xanh tốt Và cả những đóa qua dâm bụt đỏ trực bên hàng rào. Đôi chỗ là những khóm qua 10 giờ có đủ màu sắc Tạo nên một bức tranh đồng quê khá là đẹp Nhà ông thầy ở tận cuối ấp Trúc chạy hết con đường đất Cuối cùng căn nhà lập sụp vách lá cũng hiện ra trước mặt Cô dừng xe trước cổng Mùi qua Nguyệt Quế thoảng hương đâu đây vọng lại nghe thật dễ chịu mà mình tới rồi đó má cô hối má mình xuống xe bà mận gỡ chiếc nón bảo hiểm đưa cho trúc kéo chiếc khăn dưới cổ đưa lên lao những giọt mồ hôi lắm tắm chờ trúc đậu xe xong hai mắt con của bà bước vào bên trong nhà ông thầy có dạy ba người đang ngồi xem ông ấy nhìn thấy hai má con trúc mỉm cười bảo trợ thế lực Hơn nửa tiếng sau, ông gọi họ vào trong Rồi trầm giọng hỏi Cô hai lấy chồng xong Cho tôi xem tuổi của chú rể à, Dạ không phải con Mà là em gái của con Nói xong Trúc ghi ngày tháng năm sinh ra một tờ giấy Đặt lên trên bàn Đẩy qua trước mặt cho ông thầy Dạ đây nè Giờ nhìn vào ngày tháng năm sinh của hai người Thầy câu mài ngay Đâm chiêu suy nghĩ một hồi lâu cho buông một câu nói, lạnh tanh. Tình duyên đứt đoạn. Kẻ ở người mất. Ông thầy lắc đầu. Một chút tiếc nuối cho mối lương duyên này. Bà Mận và Trúc nhìn nhau buồn lắm. Bà nói với ông. Thầy ơi, coi có cách nào quá giải dùm con gái tôi không? Ông giấu gì thầy. Con gái tôi nó trót dại đang mang thai rồi. Lương duyên này mà xấu thì tội nghiệp nó quá thầy ơi. Ông thầy ậm ừ, lật cuốn sách có tự đề, cao ly đầu hình ra xem, ngắm một đoạn thơ khá thì lương tăng tốc. Tìm tang nát, vợ chồng cách bức, vết thương đau, ôm mối tình si, nước trong khung rửa lệ sầu, trăng thu in bóng, náo nùng cô đơn. Nói thật chứ, hai tuổi này xấu quá. Chồng cắt vợ đến mặt giận chết yểu đó. Vậy là sao thầy? Con chưa hiểu lắm. Thì cũng như thuyền trôi ngược. Như lá vàng sắp gặp tiết thu sang ua trụng Sợ e người vợ chết trước. Phải ăn ở có đạo đức mai tra mới đủ đức cứu con mình. Có cầu, nhân tự giả thọ, hung bạo giả dòng. Là nhân quả trả dài, Thật đáng tiếc mà Thầy ơi Thầy giúp con gái tôi đi Bây giờ tôi Tôi nó không được làm giấy kết hôn Hay là không được cưới sinh Th Thì sợ con bé suy nghĩ mà mang bệnh Mà cứ sống với nhau không có hùng thú, Thì thiên hạ nó cười cho cả đời đó thầy ơi Ông thầy nghiêm mặt hỏi Vậy bây giờ bà muốn con gái mình sống hay là sợ những lời dèm pha thiên hạ. Miệng là của người ta, nói sao kệ họ. Mình cứ sống theo cách của mình, miễn làm sao ăn ở có đức và hạnh phúc là được rồi. Tôi Bà mận không nói được câu gì, hai mắt đỏ que sưng hức ánh mắt liếc nhìn ông thầy như muốn năn nỉ, nhưng lại sợ ông la. Thấy bà mận khóc hoài, ông chỉ thở dài, Lật thêm vài cuốn sách tra nghiên cứu Ông ấy bảo tôi bây giờ tôi tính như vậy Nghe theo hay không là tùy bà nha Hơn nữa phải xem số con gái của bà tốt tới đâu Có vượt qua được kiếp nạn bạc mệnh này hay không Hai mắt con bà mận nhìn nhau mừng quýnh lên Cả hai quay qua nhìn ông thầy gật đầu Thầy nói Làm đám cưới cũng được Nhưng mà sau đám cưới tôi khuyên đưa mẹ con cô ấy lên chùa. Trong hôn nhân này không chỉ người chồng khắc vợ mà đến cả tuổi của đứa nhỏ cũng khắc mẹ. Nếu như lấy nhau mà sang năm có thai thì hôn nhân sẽ rẽ sang một hướng khác. Chính vì vậy cha mẹ muốn đặng làm ăn, người ta thường chọn năm đi mà thụ thai hợp với cha mẹ làm ăn thành phát, đặng có tiền tài là như vậy đó. Đã đi coi hai chỗ Cả hai thầy đều cùng phán như vậy Cho nên bà Mận đành gật đầu Tình cảnh của bà lùi không được Tiếng cũng không xong Bà không dám nói cho chồng biết Sợ ông quở trách mắng nhiết là tin ba cái lời nối bối toán linh tinh Ông còn dặn xin đứa bé xong Nếu không tìm được một thầy pháp cao tài Giải vận đen cho đứa nhỏ Thì phải bán nó vô chùa Đến năm 12 tuổi mới được chuột vậy chút chở má về nhà Lần này tâm trạng không khác lần trước là mấy Có điều nó dễ thở hơn Dù sao cũng có một lối thoát Cứu đứa em gái và cháu của mình Cho dù nó rất mong manh Nhưng sẽ cố gắng Vào một buổi sáng đẹp trời thầy Chu và Thú có mặt tại trại giam Ở Bến Lức, Long An Nơi mà Phương bị giam giữ Sau khi làm xong thủ tục Cả hai bước vào khuôn viên Chờ Phương ra gặp Tú hồi hộp Đã lâu không gặp cô ấy Người mùi muội Cũng là cháu gái duy nhất của sư phụ mình Anh nhìn ra xa xa Đứng phát dậy Hình ảnh cô gái quen thuộc Hiền tra trước mắt Ngày một gần chỗ mình Cô bé nhìn ốm hơn hẳn khi còn ở nhà Chắc nó đã phải chịu cực rất nhiều Đã hơn 4 năm rồi còn gì Với một ai đó nó rất bình thường nhưng với tú và phương thì nó lại là một chuỗi ngày dài đằng đẵng nhìn thấy tú phương bật khóc giọt nước mắt chui mừng hạnh phúc tuôn rơi trên đôi gò má gầy thời gian gặp mặt có hạn nên tú nhanh chóng giới thiệu thầy chu cho phương nghe biết thầy chu và ông nội của mình là sư huynh sư đệ đồng môn phương mừng đến rơi nước mắt cô nắm lấy tay thầy chu nhanh miệng mà đáp sư ba Có thể con không có giết cô ấy Trang điểm xong Là con định xuống nhà ăn sáng Khi đi ra tới gần cầu thang Đột nhiên bên tai con nghe có tiếng xì xầm Nghe rất là rõ Lúc đầu con tưởng là Ai đó tụng kinh thôi Nhưng sau khi ngẫm lại Con thấy giống như là ai đang niệm chú gì đó Tại Chu cao mày ừ, Niệm chú sao Dạ Con dám chắc là có ai đó đang niệm chú Nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu hết Đôi lần con nghe ông nội mình Cũng đọc xì sầm kiểu như vậy Nên con cá đó là một câu thần chú Thế còn cô gái kìa Con thấy hành động của cô ấy như thế nào Phương gạt nước mắt Buồn bã mà nói Khi con quay lại phòng Thì thấy cô ấy đứng im ngoài ban công Mà khóc Lúc cô ấy quay lại Thì đôi mắt đỏ như máu chị Xung quanh mắt thăm quần như người mất ngủ lâu ngày. Làn da thì trắng bệch. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống lắm. Cô ấy xoay người lại lặng tin đứng nhìn con. Rồi rơi lệ. Vậy là... Nhảy xuống sân tự vẫn. Cô không nấu gì với con sao? Dạ. Uhm, theo thầy thấy, thì là tà thuật gì Mà sao đến cả sư phụ của con cũng phải kiếp sợ như vậy? Thầy Chu đứng lên, hai tay chắp sau hồng, đầu ngẩng cao mà nói. "Quỷ miêu. Hay còn gọi là ma mèo đó. Ta đã được sư phụ kể lại là đó là một loại tà thuật cổ ngải, xuất phát từ thời phong kiến Trung Quốc. Một khi đã trúng loại tà thuật này, thì nạn nhân luôn sợ Những thứ vô hình không của thật Do họ tưởng tượng ra Bên cạnh đó Nạn nhân ăn không ngon Ngủ không yên Tứ trì đào đớn sống không bằng chết Không ngờ Bây giờ lại có kẻ luyện lôi tạng ai này Thật là ác độc mà ừ, Cô ấy có thù hằng chứ ai Tại sao họ lại dùng cái thứ đáng sợ đó Để giết cổ chứ hẹn gì phía cảnh sát không có Điều tra ra được gì Mội tôi lỗi, mình con gánh hết à? Phương trầm giọng nói Thầy Chu xoay người lại, nhìn cô à, Trước khi con trang điểm cho cô còn thấy cô có biểu hiện gì hay không? Phương ngẩn mặt lên, suy nghĩ một lúc rồi đáp à, Con nhớ rồi, cô ấy hay thang là đau bụng Cô ấy bảo đi nhiều bệnh viện trong thành phố khám chữa Nhưng mà căn bệnh đau bụng của cô ấy không có hết Có khi nó còn quặn đau từng cơn Nhưng mà có lúc thì lại bình thường Làm đủ xét nghiệm nhưng mà không có ra bệnh gì hết Lúc bà Ngọc sai con trang điểm lại cho cô Khi mà con cởi chiếc váy cô dâu trên người xuống á, Con thấy trên bụng cô ấy sức xuất, xuất hiện rất nhiều vết xước Giống như là mèo hoặc là móng tay cào Cái hôm họ lấy khẩu cung con có nói chi tiết này ra Nhưng mà xem ra họ ghi cho có thôi Chứ không có đào sâu điều tra Ừ, đôi khi không phải phía cảnh sát không điều tra đâu Mà đã là tạ thuật Thì cho dù họ nhìn thấy cái giết sức Hay là một chết thương nào đó trên người Họ cũng không điều tra ra được Bởi vì nó che mắt được người thường. tà cá là con quỷ miêu trong người cô ấy Đã nuốt chuẩn gần hết lục phổ ngũ tạng rồi Và đến lúc chết đi Chính là đòn quỷ miêu nuốt trọn lên hồng Mới làm cho cô ấy mất đi ý thức Đau đớn không chịu nổi Đành phải tìm tới cái chết Để mà tự giải thoát cho mình Sư bà Cô không trả khỏi đây chứ Con chỉ không muốn hung thủ thật sự nhẫn nhơ Ngoài vòng pháp luật Cô chủ Xuân An rất là tốt Con tin cô ấy sẽ không làm mất lòng ai Mà có khi Là họ muốn giết người bịt đầu mối nữa Lần này cả thầy Chu và Tuấn Hướng ánh mắt nhìn sang phương Ngờ vực động thanh hỏi cô bị đầu mối hả? Tại sao chứ? Là con đoán vậy tôi. Bởi vì vài lần Xuân An có than phiền với con á. vì một ai đó luôn theo dõi mình, khiến cho cô ấy cứ thấy bất an trong lòng. Nhưng mà lại không biết rõ là ai, bởi vì họ chỉ luôn ở trong bóng tối. Ừ, vậy đúng là nó rồi. Xem ra ta phải tìm manh mối từ những quan hệ của cô ấy, như anh em. Bạn bè, người yêu chẳng hạn Không thể bỏ qua một chi tiết nào Bây giờ tạm thời con cứ ở trong đây đi đợi ta điều tra rồi cứu con ra sau Nó mất ca nhiều thời gian đó Để con phải chịu thiệt rồi Họ chia tay nhau Phương bị giải đi Còn thầy Chu và Tú quay vậy Lâu lâu là những cái ngoảnh đầu nhìn nhau Bằng đôi mắt thương cảm Tất cả vẫn chỉ là con số 0 chưa có một chút manh mối nào trong tay. Hy vọng sẽ sớm tìm ra được chân tướng của sự việc. Một tuần sau, đám cưới của Phúc và Thảo diễn ra tại nhà của ông Giang. Bố mẹ Phúc nhất quyết không chấp nhận một cô con dâu có bầu trước ngày cưới dưới sự tác động của bà Ngọc. Ông Giang cũng quyết không để con gái mình đi làm dâu vì nghĩ chưa có gì đã bắt bẻ con bé. Sau này về đó làm dâu, con bé sẽ khổ thêm. Thà ông để nó ở nhà chịu điều tiếng của bà con lối sớm Còn hơn là gả con vào trong đồng quỷ Ai nấy đều vui mừng cho đôi bạn trẻ Chỉ riêng nhỏ mén và Trúc là không vui Nếu nhỏ mén tỏ ra ghen tệ với Thảo Vì lấy được chồng giàu Thì Trúc lại lo canh cánh vì lời phán Của bà thầy bối mấy tháng trước Mén bận chiếc áo dài làm phù dâu cho Thảo Nhưng gương mặt lúc nào cũng buồn như đưa đám Nhớ hồi hai đứa chưa có người yêu Mén kéo Thảo đi ăn sinh nhật Của anh họ mình ở trên thị xã Phúc chính là người bạn thân của anh họ Mén Mà hai người vô tình gặp trong hôm đó Đáng lẽ Mén sẽ được anh mình làm mai cho Phúc Nhưng không ngờ Phúc lại thương Thảo trong lần đầu tiên gặp mặt Với đẹp một mạc thôn quê Xen chút dịu dàng đầm thấm của Thảo Đã gây cho Phúc một sự thương nhớ tương tư. Cũng bởi vậy Mà Mén bắt đầu ghen ghét với Thảo Những suy nghĩ sân si và tính đố kỵ trong con người của mến ngày một lớn hơn, không tài nào xóa bỏ được. Đến bây giờ nó trở thành sự căm ghét chính người bạn thân của mình là Thảo, chứ không hẳn là tính sân si nữa. Cũng đúng thôi, Phúc không chỉ đẹp trai, ga lăng mà lại còn chịu khó làm ăn. Cửa hàng vật liệu xây dựng của anh cũng không phải là nhỏ. Cộng thêm với đầu óc nhanh nhẹn tháo vát trong công việc, cho nên Phúc làm ăn ngày một khấm khá phát đạt hơn. Bao nhiêu cô gái nhìn vào mà mơ ước Trong đó có Mến. Mến âm thầm khao khát Phúc Vẫn mong một lần được ngã vào vòng tay Người mà mình thầm thương Nhưng Phúc chẳng hề để ý tới cô Dù chỉ là một thoáng qua trong ánh mắt Mến hầm hực khi thấy họ trao những cưới cho nhau Hàm trăng cắn chặt vào đôi môi muốn trướm máu ra Cả khuôn mặt, cử chỉ, ánh mắt ấy Đều không qua nổi được chút. Cô luôn để ý tới Mến. Từ sau cái vụ chính mén nối lộ ra cho cả ấp biết được Thảo đang mang thai trước kỳ cưới. Nó không kịp ăn gì hay nói cách khác là nhìn Phúc và Thảo hạnh phúc bên nhau nó nuốt không nổi mà đã bỏ về ngay sau khi cái lễ bái gia tiên kết thúc. Hôm lễ kết thúc trong êm đẹp. Ở một nơi xa người phụ nữ đi đi lại lại trong một khách sạn sang trọng. Chốc chốc nhìn lên màn hình như đang chờ đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng. Dễ mặt lo lắng, còn hiện rõ trên gương mặt được phủ đầy lớp phấn nền, Đang sốt ruột, thì bỗng chân điện thoại trên tay đổ chuông. Nè, việc tôi nhờ cô làm tới đâu rồi? Đầu dây bên kia trả lời. Tôi làm xong rồi, đang lời lệnh từ cô. Người phụ nữ nhếch môi cười khẩy, tựa lưng vào tượng, nhìn qua cửa sổ vào thành phố, chậm trại nói. <cười> đợi gì nữa, tra tay đi. họ cướp máy. nụ cười gian ác nở trên khóe môi, trông thật là bí hiểm. người phụ nữ nâng ly rượu một mình, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. ánh mắt nhìn xa xăm vào thành phố, đầy những ánh đèn lung linh huyền diệu. nở một nụ cười tự mãn, nắm chắc vận thắng trong tay. một ngày nọ, thầy Chu và cà đang đứng trước một căn biệt thự sang trọng cả bay nhấn chuông từ nãy tới giờ Chỉ chờ người trong nhà ra mở cửa mà thôi Bà Tư giúp việc chạy ra Thấy hai người đàn ông lạ mặt Bà bèn hỏi Àm, ai người tìm ai vậy? À, tôi muốn uh, gặp chủ căn nhà này Ánh mắt dọa xét của bà Tư nhìn họ chăm chăm Chắc bà đang sợ đây là kẻ gian Bởi xã hội bây giờ đâu có biết đâu là thật Đâu là giả chứ Đã thấy họ lại chưa đến đây bao giờ Đâu thể nói như vậy là bà mở cửa cho vô Bà Tư định cất tiếng hỏi Thì bỗng sau lưng có tiếng ông Sơn nói Bà giật mình quay lại à, Ông chủ à, Ai vậy chị Tư Dạ tôi không biết nữa Họ đến đây lần đầu Kêu là muốn gặp bà chủ Ông Sơn nhìn ra Thấy thầy chu và cờ bay Ăn mặt có vẻ cổ quái, khác lạ Nên tỏ ra không vui Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc Mà hỏi, hai người muốn gì? Ờ, tôi muốn gặp vợ chồng ông để điều tra lại cái chết của con gái hai người, là cô Xuân An. Tôi là sư bác, à không, là bác của cháu Phương, người đã bị kết án trùng thân sau cái chết của cô Xuân An đó. Tưởng đâu ông Sơn sẽ vui vẻ mở cửa cho họ vào sau khi nghe thầy Chu nói như vậy. Nhưng ông ấy lại tỏ ra không hợp tác. Còn lên mặt mà đai nghiến Ông với cậu đây Là cảnh sát hay sao Ờ không Nhưng mà cháu tôi nó kêu quang Tôi tin là con bé lương thiện Ông Sơn chắp tay sau hông Lên tiếng kinh bị nói Nếu không phải Thì mời hai người đi chọn Còn ở đây gây rối Tôi sẽ gọi bảo vệ đó Năm xưa cháu ông vì mâu thuẫn Chuyện tình cảm Mà nhấn tâm hãm hại con gái của tôi. Đến mức con gái tôi phải mất mạng đi. Tòa đã xử đúng người đúng tội. Đừng nên ở đây ba quà nữa. Chị Tử, tiễn khách. Nói xong ông Sơn quay đi. Không nhìn hai thầy trò thầy Chu thêm một lần nào nữa. Dặn bà Tư không được mở cửa cho người lạ vô nhà. Nhất là lúc mình đang đi vắng. Thầy Chu nhìn theo bóng lưng ông Sơn. Mà nói với theo Chẳng lẽ trong lòng ông sợ hãi khi tôi tìm ra sự thật sao? Ông biết khung thủ không phải là cháu tôi Mà vẫn cố đẩy con bé ganh tội Ông cho rằng làm như vậy Thì trong lòng mình sẽ thấy vui hay sao? Đôi chân ông Sơn khựng lại sau câu nói của thầy Chu Nghiêng mặt nhìn hai người họ bằng một con mắt Cười khẩy không nói thêm câu gì Rồi bỏ đi tiếp Bà Tư nhăn nhó thấy khó xử Giống là con người của bà dễ qua động Cho nên khi thấy ông chủ lạnh lùng với khách như vậy Bà thấy tội cho họ à, Thôi mời hai người đi cho Đừng có tới đây nữa Cũng đừng giận ông chủ tôi Tại ông thường nhớ cô Xuân An quá mà thôi ở Khoan đã Bà có thể giúp tôi một chuyện được hay không? À, là chuyện gì vậy? <cười> tôi muốn biết cô ấy giờ được chôn cất ở đâu Chúng tôi muốn tới thầm Chạy thấp nên nhàng cho cổ à, Chuyện này à... Bà Tư ấp úng Chưa kịp nói ra hết câu Bà Tư đã nghe ông Sơn đứng bên hiên mà quát Chị Tư à tôi nói chị vô nhà rồi mà Cứ đứng ở ngoài đó làm cái gì Với mặt tức tối hiện rõ trên mặt của ông Sơn lúc này Bà Tư dạ một tiếng trỏ chạy Xua tay lắc đầu nói với thầy chú Thôi hai người về đi Tôi không dám cãi lời ông bà chủ đâu Tôi cũng chỉ là phận tôi tới trong nhà Không được phép tiết lộ chuyện gia đình chủ nhà Cho bất cứ ai biết hết Mời hai người đi mau cho Bà Tư quay đi Thầy Chu buông tiếng thở dạy Hối cờ bay bỏ đi Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 Của hình hài lan sói Tác giả Trần Đăng Linh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả vào trưa ngày mai Với tập 3 của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành